Hồi thứ 652, cựu nhân, bên ngoài phòng, phó gia bảo sớm đã trống trơn. Trừ trên mặt đất tàn lưu lại vài bãi máu, cũng không có một bóng người nào. Xem ra tu sĩ phó gia thật bị diệt sát không cần, ngay cả thi thể cũng hóa thành cho bụi. Nhưng vẫn có người ngự khí lên trời. Nhìn xung quanh phó gia bảo một hồi, liền phát hiện.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 Khi bọn họ chứng kiến không người nào chủ trì mở ra cấm chế phó gia bảo, liền ngạc nhiên một trận. Lúc này, đám đệ tử bên ngoài phát hiện kinh biến trong bảo, liền loạn thành một đoàn. Thấy một đám tu sĩ luyện khí kỳ phía dưới, <cười> <cười> mỗi người kinh hoàng thất thố. Những tân tu sĩ áo xanh đứng tại trên không không khỏi nhìn nhau. Chuyện phó gia, đệ nhất gia tộc nguyên vũ quốc. Bị tu sĩ thần bí trong một ngày diệt tộc chỉ trong ngắn ngủng vài ngày đã truyền khắp tu tiên giới nguyên vũ quốc. Thế lực lớn nhỏ tại nguyên vũ quốc lập tức tràn đầy xôn xao. Trong đó hai gã hộ pháp Ma Diễm Môn đến chút thọ cũng gặp nạn. Khiến cho cao tầng Ma Diễm Môn thẹn quá hóa giận. Phái nhiều thủ hạ đi tìm hung thủ thần bí khắp nơi. Hơn nữa công bố tổ sư Ma Diễm Môn Nguyên Anh Kỳ muốn gặp vị cao nhân đã không đặt Ma Diễm Môn trong mắt này. Chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn đã biết Ma Diễm Môn đa phần là hư trương thanh thế, hơn phân nửa là cho qua. Dù sao dựa theo lời nói của tu sĩ lúc ấy. Khi đó hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn rất gần với vị phó gia kia. Lại không biết sống chết mạnh mẽ đi ra. Liền đụng phải sự trả thù của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chỉ có thể tính hai người xui xẻo. Phải biết rằng sau khi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ diệt phó gia. Liền lập tức vỗ môn rời đi. Cho dù thế lực ma diễm môn có cường đại hơn nữa cũng biết tìm hung thủ ở đâu bây giờ. Húng hộ tu sĩ tu vi đến cảnh giới nguyên anh kiều có thể dễ dàng đánh bại sao? Còn muốn tiêu diệt hoặc vây khốn lại muôn ngàn khó khăn. Phỏng chừng nếu không có ba bốn gã tu sĩ nguyên anh cùng cấp hoặc là sử dụng trận pháp cấm chế lợi hại cũng đừng nghĩ đến việc này. Ma Diễm Môn Tự không có khả năng xúc động nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy vì báo thù cho hộ pháp kết Đan Kỳ. Húng hồ chính là bọn hắn nguyện ý, lão quái vật Nguyên Anh Kỳ này cũng không vì loại sự tình này mà dễ dàng ra tay. Nhưng ngay cả như vậy, cả tu tiên giới Nguyên Vũ Quốc cũng dẫn phát một hồi chấn động không nhỏ. Linh khoáng, phường thị ban đầu phó gia chiếm cướp, hiển nhiên lại bị các thế lực khác chi cắt một phen. Chẳng qua, cái đó không có quan hệ cùng hàng lập. Lúc này, hắn không như những người khác phỏng đoán là sớm rời khỏi nguyên vũ quốc. Ngược lại vài ngày sau đó liền xuất hiện tại một tòa tiểu sơn vô danh. Cả người hắn thanh quan lơ lửng trên trời cao. Kinh ngạc nhìn sương mù quanh quẩn trên sườn núi Trên mặt lộ ra một vẻ hoài niệm. Hơn 100 năm, nơi này vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Có điều, nếu tồn tại cấm chế, chẳng lẽ nơi đây lại bị tu sĩ khác chiếm cứ sao?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 Lấy tu vi cùng hiểu biết về trận pháp bây giờ của hắn, cấm chế này tự nhiên không cách nào có thể mảy may ngăn cản. Khi hàng lập đứng trước sương mù, thần sắc bình tĩnh, năm ngón tay bắn ra, vài đạo pháp quyết khác nhau bay ra, chật lón lên bay vào trong cấm chế. Theo sau sương mù quay cùng một trận, hé ra một cái thông đạo không lớn, hàng lập lập tức hóa thành một đạo cầu vòng bay vào. Một lát sau sương mù biến mất, hiện tại Hàn Lập đứng trước một chút lâu có chút cổ xưa. Đúng là nơi ở lúc đầu của Tân Như Âm. Nhìn những căn phòng lớn nhỏ có chút màu ố vàng. Mặt Hàn Lập lộ ra một tia như là thăm lại chốn xưa. Cảnh còn người mất. Đúng lúc này, một vị phụ nhân khoảng 40 tuổi từ trong một gian trúc trong phòng đi tới. Khuôn mặt nhìn tố lệ. Trên người có linh khí ba động yếu ớt. Nhưng chỉ là tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ ba bốn tầng. Nhưng Hàng Lập vừa nhìn, bất giác nhướng mày, dung nhan phụ nhân này lại cho hắn cảm giác vài phần quen thuộc. Ngươi, ngươi là ai, như thế nào lại tiến vào nơi đây? Lúc trung niên phụ nhân ra khỏi phòng. Vừa lúc thấy Hàng Lập đứng ở trước nhà. Sắc mặt không khỏi đại biến kinh hô. Sau đó lún cúng tay chân cho vào bên hông. Lấy ra hai cái hỏa phù màu đỏ.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 Ngươi cùng Tiểu Mai cô nương có quan hệ gì? Nhìn tướng mạo ngươi có năm sáu phần tương tự. Hàng lập nhìn phụ nhân, vẽ mặt ông hòa. Tiểu Mai! Ồ, tiền bối nói chính là tổ mẫu sao? Tổ mẫu đã mất từ hơn 10 năm trước. Bây giờ chỗ ở của Tiểu Thư tạm do một nhà vãn bối ở lại. Phụ nhân vừa nghe hàng lập gọi ra tục danh của tổ mẫu. Càng biết mình không có nhìn lầm. Lúc này liền cung kính hành đại lễ.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 Phụ nhân trên mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, ồ, bức chân dung, ta thật còn không biết việc này có thể đưa cho hàng mổ nhìn một chút hay không? Hàng lập nghe lời này, liền ngạc nhiên, nhưng lập tức tò mò hỏi, cái này đương nhiên có thể, nhưng trước hết tiền bối hãy vào nhà đã, ta sẽ đem bức tranh ra. Phụ nhân một bên cung kính mời hàng lập. Hàn lập do dự một chút cũng không từ chối đi vào phòng ớt đối phương. Bố trí trong phòng đạm bạc, ưu nhã thoát, tục, sạch sẽ dị thường, làm cho hàng lập khẽ gật đầu. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, phụ nhân vội vàng châm vào bình nước trà thơm. Mặc dù so ra kém linh trà của Tân như âm Nam xưa, nhưng mùi thơm thoáng lên mũi cũng có chút bất phạm. Thấy hàng lập nhấm nháp nước trà, phụ nhân liền cáo lui một tiếng ra khỏi phòng đi lấy bức tranh. Thần thức hàng lập tùy ý đã qua, nhất cử nhất động của phụ nhân liền nắm trong tay. Kết quả chỉ thấy người này trực tiếp đi đến phía lầu các không xa, lầu các này nhìn có vẻ khá hẻo lánh. Theo phụ nhân này tiến vào lầu các, liền thấy một tầm trống rỗng cũng không có cái gì. Nhưng vừa đến lầu hai, hàng lập liền thấy một cái bàn làm bằng gỗ hoàng một. Trên bàn đặt song song hai cái bài vị cổ xưa, phân biệt là tục danh của Tề Vân Tiêu cùng Tân Như Âm hàng lập vừa thấy vậy trong lòng liền buồn bã trong đầu hồi tưởng lại sắc mặt tươi cười của hai người năm đó đáng tiếc hai người ra đi đã nhiều năm sau khi phụ nhân hướng bài vị cung kính thi lễ mới từ trong hộp phía dưới bàn gỗ lấy ra một cái ống dài cỡ một thước hồi thứ sau đó lại vội vã xuống lầu các di ngôn lên chỗ và tặng hàng vật lập. hàng lập nhẹ nhàng nhận lấy mở ra một hình ảnh dài khoảng vài thước hiện ra trước mặt Một vị thanh sam nam tử trông rất sống động, đang mỉm cười nhìn, đúng là hình dáng của hàng lập. Nhìn bức tranh nửa ngày, hàng lập than nhẹ một tiếng, liền khép bức tranh lại. Sau khi trầm ngâm một chút, chầm chầm nhìn phụ nhân chậm rãi hỏi. Không biết hàng mẫu có thể hỏi một chút, lệnh tổ mẫu vì sao phải lưu lại hình dáng tại hạ? Chẳng lẽ có thêm ý gì? Phụ nhân nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ trần chừ, sau khi suy ngẫm, liền cẩn thận trả lời. Hàng tiền bối Trước khi vãn bối trả lời vấn đề này Có thể hỏi chút hứa hẹn lúc đầu của tiền bối đối với tân tiểu thư có còn nhớ không? Đương nhiên nhớ kỹ, việc này ngươi cũng biết Mặt hàng lập hiện lên vẻ kinh ngạc có chút ngoài ý muốn Thật ra một nhà vãn bối ở tại nơi này Hoàn toàn là tiểu phụ nhân dốc hết sức kiên trì Mà nguyên nhân trong đó cùng tiền bối có chút quan hệ Chẳng qua Nếu tiền bối chưa thực hiện hứa hẹn đối với tân tiểu thư. Xin thứ cho vãn bối không thể nói. Phụ nhân trộm nhìn hàng lập liếc mắt một cái. Trong lòng bất an nói. Bịt. Một tiếng. Một cái hộp gỗ hình vuông bị hàng lập bất động thanh sắc từ trong túi trữ vật lấy ra. Trực tiếp ném tới trên bàn. Đây là. Phụ nhân thấy vậy bị dọa cho giật mình. Nhất thời không biết dụng ý của hàng lập. Ngươi không cần kinh hoảng. Bên trong chính là thủ cấp của phó gia lão tổ Cả nhà phó gia đã bị ta giết sạch Còn lại chỉ là một ít đệ tử ngoại hệ Tuyệt không thể nào sống yên tại nguyên vũ quốc Không biết như vậy có tính là đã hoàn thành hứa hẹn lúc đầu Thần sắc hàng lập thản nhiên nói Cái gì? Phó gia lão tổ bị tiền bối tiêu diệt Phụ nhân thần tình khiếp sợ Nàng nhìn hộp gỗ Sau khi cắn răng một cái Liền mở nắp hộp ra Một cổ huyết tinh đập vào mặt. Thật là phó gia lão tổ, năm sư ta từng len lén nhìn qua tên tạc tử này một lần. Sắc mặt phụ nhân có chút trắng bịch, nhưng khi nhận ra khuôn mặt của phó gia lão tổ, liền vừa mừng vừa sợ nói. Bởi vì ta động thủ vào vài ngày trước, tin tức hẳn đã truyền ra. Phụ nhân chỉ cần tìm một ít người quen chỗ phường thị nghe ngóng, liền biết việc này không giả, hàng lập mỉm cười nói. Vậy tiền bối mang thủ cấp đến đây là... Phụ nhân giật mình hiểu ra. Không sai ta đặc biệt muốn đến đây bái tế tân tiểu thư cùng tề đạo hữu một chút. Dù sao bình sinh bằng hữu hàng mổ không nhiều lắm. Hôm nay thay bọn họ báo đại cửu. Nên muốn hồi đáp. Thanh âm hàng lập có chút trầm thấp. Thần sắc trên mặt có chút thành khẩn. Tân tiểu thư cùng tề công tử dưới cửu tuyền nhất định rất vui mừng. Tiền bối xin chờ một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. Phụ nhân này thần sắc cũng buồn bã. Nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì liền vội vàng nói. Hàng lập có chút kỳ quái gật đầu, phụ nhân nọ liền vội vã rời khỏi phòng. Lúc này phụ nhân đi tới một chỗ phía sau lầu các đào xuống bên dưới một tàn cây, lấy ra một cái hộp ngọc xanh biếc. Sau đó cẩn thận ôm về phòng, đặt hộp ngọc trước mặt hàng lập. Cái này là... Hai chồng mặt hàng lập hiếp lại, chuẩn bị nghe đối phương giải thích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 Mà hơn 10 năm qua tiền bối không quay về tổ mẫu chỉ còn cách truyền việc này lại cho tiểu phụ nhân Hơn nữa lưu lại bức họa vẽ hình dáng tiền bối để người không nhận biết được tiền bối Hôm nay tiền bối đích thân tới đây Cũng đã thực hiện được hứa hẹn lúc đầu Vạn bối tự nhiên dựa theo duy ngôn của tề tiểu thư Giao vật ấy cho tiền bối Vạn bối cũng giải được một mối tâm sự Phụ nhân bình tĩnh nói trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhõm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 Sau đó hôn mê một ngày một đêm mới thức tỉnh Sau đó tổ mẫu liền lập tức tìm đến một người chế phù cao cấp Phong ấn ngọc giản này không cho phép hậu nhân xem xét Vạn bối mặc dù trong lòng tò mọt Nhưng tu vi chính mình còn thu xa tổ mẫu Nên càng không có dũng khí Nghe phụ nhân nói như vậy Hàng lập gật đầu Không nói gì nữa Mà thổi vào ngọc giản một cái Một đám khói xanh từ trong miệng phun ra Tháo phù lục xuống. Bộ dáng không cần tốn nhiều sức. Phụ nhân một bên nhìn thấy cảnh này trong lòng rất là kinh hãi Phải biết rằng phù lục này. Khi nàng rảnh rỗi cũng tò mò thử mở ra. Nhưng căn bản giống như là một tảng nối. Nằm yên bất động. Mà vị hàng tiền bối này chỉ bằng một chút linh khí đã bỏ phù lục xuống tu vi thần thông thật sự không lường được. Nghe nói tu vi vị tiền bối này năm đó là trúc cơ kiều Bây giờ có thể diệt sát cả nhà Phó gia. Tu vi tối thiểu cũng là kết đan hậu kỳ mới được, thậm chí cũng có khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Phụ nhân trong lòng liền sinh ra sự kính sợ. Hàn Lập bất động thanh sắc cầm ngọc giản trong tay xem qua một lần. Thanh quang chợt lóe, ngọc giản trong tay biến mất vô ảnh vô tung. Không sai, thứ trong ngọc giản đích xác đối với ta trợ giúp rất nhiều. Ta sẽ không khách khí nhận lấy. Có điều chỉ vì việc này Ngươi phải chờ đợi nhiều năm như vậy Trong lòng tài hạ có chút ái nấy Nơi này chỉ có một mình ngươi ở thôi sao Hàng lập thu ngọc giản nhận được lại ung dung hỏi Đương nhiên không phải Phu quân của ta cũng là người tu tiên Nhưng tư chất không tốt lắm Cùng tu vi thiết thân không sai biệt lắm Còn có một khuyển tử nhỏ tuổi Tư chất linh căng cũng được Nhưng không có cao nhân chỉ điểm. Càng vô duyên tiến vào tôn phái tu tiên. Tiến bối có thể. Phụ nhân vừa nghe hàng lập hỏi trong lòng vừa động tim không khỏi đập mạnh. Hai vợ chồng nàng cũng không tính. Nhưng nếu con mình có thể bái vị thần thông quảng đại trước mặt này làm môn hạ. Chẳng phải là một bước lên trời. Vì vậy trong lời nói có chút a ấp úm. Lại càng không biết lời ấy có đắc tội cao nhân trước mặt hay không. Không cần nhiều lời. Ta biết ý của phụ nhân. Hàng lập chỉ nghe một chút. Thần sắc thản nhiên liền dứt khoát chặn lại. Không cho phụ nhân nói tiếp. Nhất thời trong lòng phụ nhân phát lạnh, nhưng thần sắc hàng lập lúc lại không thay đổi nói. Đạo hữu nếu là hậu nhân của tiểu mai, lại vì tại hạ bảo tồn vật này lâu như thế. Ta mặc dù sẽ không thu đồ đệ, nhưng sẽ cho hắn một cái cơ hội trúc cơ. Ta nơi này có một viên trúc cơ đang cùng hai bình đang dược đại bổ ức đối với luyện khí kỳ Có thể trúc cơ thành công hay không? Vậy hãy xem tạo hóa của lệnh lan. Chỉ cần trúc cơ thành công. Nói vậy tiến vào tu tiên đại phái hoặc đại gia tột. Hắn là có hy vọng rất lớn. Hàng lập vừa nói xong. Móc từ trong áo ra ba cái bình nhỏ. Giao cho phụ nhân. Trúc cơ đang. Phụ nhân nghe lời này. Trong lòng mừng rỡ, miệng liên tục tạ ơn. Trong phút chốc nhìn đang dược, nỗi thất vọng vừa rồi liền không cánh mà bay. Đúng rồi, lần này khi diệt phó ra, ta thuận tay cũng giết chết hai vị tu sĩ ma diễm môn. Mặc dù không e ngại ma diễm môn, nhưng ta cũng không nghĩ muốn rước phiền toát, muốn hỏi ngươi một câu. Chuyện liên quan đến ta năm xưa, Tôn Phu cũng có biết hay không? Hàng lập đang nói chập chuyển, nhớ tới cái gì liền hỏi. Tiền bối xin yên tâm. Tổ mẫu trước khi Lâm chung có nói qua, việc này không thể nói cho người thứ hai, chính là sợ sẽ tạo thành phiền toái cho Tiền bối. Thiếp thân vẫn cẩn thủ việc này, không có nói cái gì cho phu quân và khuyến tử. Phụ nhân dường như biết hàng lập lo lắng cái gì, vội vàng mở miệng giải thích. Ừ, tại hạ biết. Vậy tại hạ trước hết đi bái tế hai người Tân tiểu thư, sau đó sẽ cáo từ Hàng lập gật đầu Hài lòng đứng dậy nói Tiền bối muốn đi Không bằng xin chờ trong chút lát Phu quân cùng khuyển tử của vãn bối không lâu sẽ Phụ nhân đồng dạng đứng dậy Miệng vừa định nói lời giữ lại Nhưng phù một tiếng Bạch quan phía sau chợt ló, Nàng liền ngã quỵ bất tỉnh Hàng lập dường như sớm có phòng bị Ốm tay áo vung lên Một thứ sáng mờ từ trong tay áo phóng ra Vừa lúc đỡ lấy phụ nhân Lúc này Bạch quan chết động lóm lên sau lưng phụ nhân Ngân Nguyệt hóa thân thành tiểu hồ bỗng nhiên xuất hiện Hai con mắt đen thui quay tròn Lộ ra một ánh mắt cười hì hì Chủ nhân Vì sao muốn ta ra tay làm bất tỉnh người này Chẳng lẽ nàng có cái gì không ẩn hay là chủ nhân coi trọng phụ nhân hồ Hồi thứ 600 năm Ngân 14, Nguyệt như cười mà không Huyền mẫu hóa anh đại pháp Hừ Nói bậy bạ gì đó Nữ tử này không có gì không ẩn, đối với ta xem như cũng có chút quan hệ. Hôm nay đã gặp mặt ta muốn xóa đi một ít trí nhớ. nếu không trong lúc vô ý lộ ra phong phanh. Chẳng những ta gặp phiền toái. Mà chính cô ta cũng sẽ gặp họa sát thân. Hàng lập hừ lạnh một tiếng. Không tức giận nói. Sau đó liền không nói tiếp. Thanh khí trên mặt chợt lõ. Năm ngón tay mở ra đặt trên đầu phụ nhân. Bắt đầu thi triển một loại bí công dẫn mộng thuật huyền âm kinh. Phong ấm một ít trí nhớ liên quan lại. Làm cho trí nhớ nữ tử này chuyển thành hôm nay gặp một vị cao nhân hào phóng. Ban cho một ít trúc cơ đang cùng đang dược. Những ký nhớ liên quan đến hàng lập đều bị phong ấm. Bí thuật cải biến thần thức người khác này hiển nhiên không phải là khống thần thuật hay là vong trần đang có thể so sánh.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 Lấy tài nghệ trận pháp của ta bây giờ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào lĩnh ngộ Nhưng ngoài trừ trận pháp Cũng có ghi lại một loại bí công phi thường kỳ lạ Ta thấy rất có hướng thú Hàng lập đang bay trên trời Chậm rãi nói Bí công Lấy kiến thức cùng huyền âm kinh của chủ nhân bây giờ Còn có thể có bí công gì cũng làm cho chủ nhân thấy hướng thú Ngân Nguyệt yêu kiều cười Nhưng trong lời nói có ba phần tò mò. Thần thông rất nổi danh, nhất khí hóa tam thanh, người đã từng nghe qua. Hàng lập mỉm cười, không vội vàng nói. Cái gì? Chẳng lẽ thứ bên trong ghi lại là đạo môn đệ nhất huyền công? Ngân Nguyệt cười khẽ, thanh âm có chút run rẩy và hưng phấn. Đương nhiên không phải, Hàng lập một mực phủ nhận, nói. Vậy tại sao chủ nhân đề cập thần thông này? Chẳng lẽ cô ý trêu chọc Ngân Nguyệt?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 Cho dù không bằng nhất khí hóa tam thanh nọ, cũng chính là công pháp thần thông cấp bậc không sai biệt lắm. Ngân Nguyệt nghe vậy, một lần nữa phấn chấn hẳn lên. Thần thông hàng lập càng lớn, khoảng cách tới mục tiêu của nàng càng gần. Thật sự có phải hay không, còn không biết cần phải trở lại Lạc Vân Tôn cẩn thận nghiên cứu một phen. Có điều pháp trận ngọc giản ghi lại phía trước, chính là thượng cổ đại trận hàng thật giá thật. Chúng nói phục chế chung với nhau bên trong ngọc giản Hẳn không phải là giả mới đúng Tâm tình hàng lập kiếp động Sau một lúc mới khôi phục lại tỉnh táo Huy huy Lại có người trực tiếp đưa công pháp này Đến trước mặt chủ nhân Xem ra cơ duyên tạo hóa của chủ nhân Quả thật là rất tốt Có điều Mặc dù huy lực bí công ma đạo không dưới bí thuật đạo môn Tu luyện cũng tốt hơn một chút Nhưng chung quy ít nhiều Có một chút tính chất cách bá Tà môn không hề ít Thần thông công pháp càng lớn, càng thể hiện rõ ràng. Tốt nhất khi chủ nhân trở về. Hãy cẩn thận xem một chút coi công pháp này có cái gì không ẩn. Ngân Nguyệt như nhớ tới cái gì. Liền nhắc nhở nói. Cái này ta cũng biết tự nhiên sẽ cẩn thận. Nếu thật có chỗ không thiết hợp ta cũng sẽ không tu luyện. Hàng lập phi thường thanh tĩnh đáp. Ngân Nguyệt nghe hàng lập nói thế, nhất thời an tâm. Nhưng sau đó nàng lại có chút kỳ quái hỏi Chủ nhân bây giờ phương hướng phi độn tự hồ không phải khê quốc Chẳng lẽ không định quay về Lạc Vân Tôn Tạm thời không trở về khê quốc Nếu đã đến nơi đây ta cũng định đi Việt quốc xem một chút Dù sao năm đó ta xuất thân tại nơi này Có một cái trần duyên thế tục cần làm Nếu không trong lòng sẽ luôn cảm thấy vướng mắc Không có lợi cho việc tinh tiếng tu vi của ta sau này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 Tốc độ phá không so với vừa rồi nhanh hơn mấy lần. Trong chết mắt không thấy bóng dáng. Hàng lập cũng không biết. Ngay tại một khoảng đất cách nơi này 2.000 dặm. Vài tên tu sĩ áo xanh bí mật đứng trong rừng cây thương lượng cái gì đó. Trên mặt mỗi người mang vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ, vài ngày đã qua đi, một điểm tin tức của Linh Anh cũng không có. Nếu trong 3 tháng không tìm được Linh Anh trở về. Sợ rằng trong tôn sẽ phái chất pháp tới Một gã hán tử nhìn uy mảnh Giờ phút này cực kỳ lo âu nói với mấy người khác hừ. Người bên kia nói cho chúng ta 3 tháng phải tìm Linh Anh về Hẳn là sư tổ nói lúc mực tức Dù sao người nào cũng biết Một Linh Anh nội một khi thoát khỏi cấm chế Căn bản không phải mấy người tu sĩ trúc cơ kỳ như chúng ta có thể bắt lại Ngay cả Linh Anh ở nơi nào Một tia manh mối cũng không có Sợ rằng chúng ta sẽ có đại họa lâm đầu, một trung niên nho sinh diện một âm hàng, mặt trầm như nước nói. Nhưng chuyện Linh Anh chạy thoát căn bản là không liên quan đến mấy người chúng ta. Trữ sư thúc phụ trách trong coi Linh Anh nọ. Đuổi mấy người vãn bối chúng ta ra. Tưởng muốn kháng mệnh tự mình dung hợp Linh Anh. Mới bị cắn trả mà chết. Khi mấy người chúng ta chạy tới, đã sớm không thấy bóng dáng Linh Anh. Mặc dù trong tay chúng ta có pháp khí truy tung nó, nhưng tốc độ Linh Anh quá nhanh, chúng ta không cách nào đuổi theo. Húng hồ bây giờ Linh Anh bị cấm chế cách ly, chúng ta càng không cách nào cảm ứng nó. Một vị nữ tử tướng bạo bình thường, có chút sợ hãi nói. Lời này, sư muội hãy chờ người chấp pháp đến hãy nói. Có điều, cũng may nghe nói hàm sư thúc cũng liễu sư thúc sẽ đến sẽ đến trợ giúp chúng ta.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 Cử sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thần thông đối phương như thế nào lại lớn như vậy? Biết được quan hệ giữa ngự linh tông cùng phó gia chứ? Tám chín phần là trùng hợp thôi. Có điều. Cùng một chỗ xuất hiện hai lão quái vật nguyên anh kiều, Khả năng điếp xác có chút không lớn. Nói không chừng là cùng một người gây nên. Nữ tử đầu tiên là lắc đầu. Nhưng sau khi phân tích một lúc. Cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Ồ, cái gì cùng một người gây nên? Có thể nói cho hai người chúng ta nghe một chút. Một âm thanh mềm mại của nữ tử chậm rãi truyền đến từ hướng một cây đại thụ. Tiếp theo bóng trắng chết động, hai nữ tử áo trắng dáng người nổi bập, sóng vai đi ra trước mắt mọi người.